kin đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác giảng ký quyển 8 Niệm Phật là con đường tắt của việc tu hành, trì danh hiệu là con đường tắt nhất trong bốn pháp niệm Phật, tắt nhất trong các đường tắt. Lại nữa bản kinh này không đề sướng, nhất tâm bất loạn mà chỉ nói trực chỉ. Phát Bồ đề tâm, một mục chuyên niệm A Di Đà Phật làm cốt yếu. Chỉ cần phát tâm chuyên niệm đều có thể giảng sanh, cho nên lại càng minh xác và đơn giản. Chúng ta thấy bộ kinh này, pháp môn này, dù hạ thủ rất đơn giản, dễ dàng, nhưng không thể xem thường mà cho rằng không cứu cánh, không viên mãn không phải pháp môn cao diệu. Thấy như thế là sai lầm. Thực ra, pháp môn càng đơn giản dễ dàng thì mới có thể gọi là cứu cánh chiên mãn được. Ai ai cũng có thể tu, cũng có thể thành tựu, mới là pháp môn thù thắng. Thế thì trong tất cả pháp môn, pháp môn này xác thực phù hợp điều kiện này bởi vì nó là con đường tắt của sự tu hành. Con đường tắt là con đường gần nhất, gần đến cỡ nào. Đấy thật hầu như ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Ấy là một niệm tưởng vấn một niệm thành Phật. Có pháp môn nào nhanh hơn không? Thế là thế nào? Vấn đề là một niệm của chúng ta có tương ứng hay không? Một niệm thế nào mới gọi là tương ứng? Những lời này không phải tùy tiện nói ra đâu, mà là Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức thân nói với chúng ta đấy. Trong Phật pháp, pháp đại thừa dễ tu hơn pháp tiểu thừa. Đại thừa là đường tắt. Pháp môn đại thừa bao gồm nhiều pháp môn, trong đó thiền tâm là con đường tắt nhất, gọi là bất lập danh tự, trực chỉ dân tâm. Còn pháp môn niệm Phật, so sánh với thiền thì thế nào? Pháp môn niệm Phật so với thiền càng ngắn hơn, dễ dàng, nhanh chóng hơn. Do đó, gọi là đường tắt trong các đường tắt Thế thì, trong pháp môn niệm Phật cũng có nhiều phương pháp. Thông thường, chúng ta nói đến bốn thứ niệm Phật là trì danh, thật tướng, quán tưởng, quán tượng. Trong bốn thứ niệm Phật này thì trì danh là đệ nhất, vì rất dễ dàng, rất thỏa đáng. Do đó, trong pháp môn niệm Phật, trì danh là đường tắt. Kinh vô lượng thọ và tiểu bản kinh A Di Đà đều đề xướng trì danh niệm phật, do đó gọi bộ kinh này là kinh bậc nhất, là có lý của nó. Tịnh độ Tùng thư có một quyển sách nhỏ tên là kính trung kính hậu kính, nói tới ba chữ kính thì không thể xem là tiểu thừa được. Chữ kính thứ nhất là đại thừa, chữ kính thứ hai là thiền tông, chữ kính thứ ba là tịnh độ. Tịnh độ là đường lộ tắt trong con đường tắt do đó gọi là kính chi kính trung trong kinh tịnh độ có nói bản kinh này không sướng nhất tâm bất loạn sướng là đề sướng nói thật trong kinh di đà cũng không có đề sướng nhất tâm bất loạn sướng là đề sướng nói thật trong kinh di đà cũng không có đề sướng nhất tâm bất loạn nhất tâm bất loạn là do đại sư cula thập đề sướng Quý vị nên hiểu, Đức Phật Thích Ca giảng Kinh Di Đà không có ý nhất tâm bất loạn này, không có câu này. Chúng ta xem bản dịch Kinh Di Đà của Ngài Huyền Trang thì thấy rõ. Người dân của nó, nếu phiên dịch thành ý nghĩa dân Trung Quốc là nhất tâm hệ niệm, không phải là nhất tâm bất loạn. Hai chữ bất loạn ở đây là ý của Ngài Cư Ma La Thập, thế thì ý của Ngài có sai lầm không? Không sai. Nếu như có sai lầm, chắc chắn Đại sư Huyền Trang sẽ đề xuất phản bác. Do đó có thể biết Đại sư Huyền Trang ngầm công nhận Ngài La thập dịch không sai. đệ tử của Huyền Trang là Đại sư Khuy Cơ cũng thừa nhận. Ngài Khuy Cơ có trước tác quyển Chú Giải Kinh Di Đà, quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, để Chú Giải Kinh A Di Đà. Do đó có thể biết, Ngài La Thập phiên dịch không sai. Dù trong nguyên văn không phải viết như thế, bản phiên dịch này vẫn có lý. So sánh nguyên văn, bản phiên dịch của ngài Huyền Trang rất rõ ràng, tỉ mỉ, còn bản dịch của La Thập lại càng rõ ràng, tỉ mỉ hơn. Nhất tâm bất loạn khi giảng sanh thời được tiếp dẫn, làm sao được? Là Đức Phật A Di Đà phóng quang chiếu soi, nhờ sức gia trì của Phật Làm công phu của quý vị tăng lên Vì thế Sanh đến cõi nước cực lạc Thì nhất tâm bất loạn Nếu không nhất tâm bất loạn Thì đến cõi nước cực lạc Thần thông đạo đực Làm sao bằng các vị Bồ Tát Đạnh Giác Cho nên chúng ta Thường nghe nói pháp môn tình đồ Được gọi là nhị lực pháp môn Nhị lực là Một là chính sức mình Hai là sức gia trì của Phật Trong Phật Pháp Ngoài pháp môn này ra, bất cứ một pháp môn nào cũng đều phải dựa vào tự lực, không có cách nào dựa vào tha lực. Chỉ riêng có pháp môn này mới có tha lực giúp đỡ. Tha lực khi nào? Lúc giảng sanh, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Bây giờ thấy Phật là Đức Phật đang gia trì. Từ sự thật này, chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao pháp môn khác lại không được sự gia trì của Phật. Vì đời kia không muốn giáng sanh cõi nước cực lạc nên khi lâm chung không có Phật đến tiếp dẫn. Đây cách khác là không thấy Phật. Không thấy Phật thì làm sao được sự gia trì của Phật? Tất cả pháp môn, chỉ có pháp môn này mới nói quý vị giáng sanh về cõi nước cực lạc có Phật đến tiếp dẫn. Do đó, thấy được Phật không có lý nào không được Phật gia trì, chắc chắn có thể được. Từ đây Chúng ta có thể hiểu được. Thế thì, nhất tâm bất loạn không sai. Chúng ta muốn biết giảng sanh cõi nước cực lạc ở Tây Phương, tu hành thấp nhất cũng phải niệm đến công phu thuần thục. Cũng tức là niệm đến tâm thanh tịnh, phiền não trưa trưa dứt, như một câu hiệu Phật thật cũng có thể chế ngự được phiền não. Điểm này rất quan trọng, nhất thiết không thể coi thường. Phiền não là gì? Ở đây là dòng tưởng chấp trước. Phiền não thì vô lượng vô biên, bao gồm cả hai loại vọng tưởng, chấp trước. Những thứ không thuộc vọng tưởng cũng thuộc chấp trước. Nếu chúng ta vọng tưởng, chấp trước còn rất nặng thì công phu không thể thuần thục, điệp Phật không đắc lực, công phu không đắc lực, giảng sanh có vấn đề. Cho nên người điệp Phật thực sự thì trong một dạng người có mấy người chẳng sanh hai ba người là khó khăn rồi tỷ lệ một phần dạng người vì sao nhiều người niệm phật mà không thể giảng sanh vì câu phật hiệu của họ không dừng nổi dòng tưởng chấp trước người như thế chỉ có thể kết pháp duyên cùng một cõi nước cực lạc của phật a di đà chứ đời này không thể giảng sanh chúng ta ngày nay nghe được pháp môn này vui mừng như vậy chứng tỏ rằng trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đã có tu học pháp môn này. Giờ đó, vừa tiếp xúc pháp môn này thì chúng tử tu học từ trước khởi lên, phát sinh hoan hỷ, tín thọ. Như vì gì sau lúc đó không giảng sanh được. Vì một câu hiệu Phật của họ không thể hàng phục dòng tưởng chấp trước. Ngay trong hiện đời, đập lại pháp môn này, nếu một hiệu Phật chúng ta không hàng phục nổi phiền não thì phải đợi đến kiếp sau. Nếu kiếp sau không chắc chắn thì phải đợi kiếp sau nữa. Không biết trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mới gặp được. Kiếp sau là thời gian xa vời không kỳ hạn. Việc này quý vị cần phải biết. Do đó nghĩ đến việc này rất đáng sợ. Trong kinh nói không gặp được Phật Pháp thì dễ tạo tội nghiệp. Tạo tội nghiệp thì phải thọ quả báo ở lục đạo Luân Hồi trong thời gian lâu dài chúng ta hiện nay chưa có thần thông, túc mạng thông, không hiểu được kiếp quá khứ. A-la-hán đoàn hết phiền nào kiến hoặc tư hoặc đầy đủ lục thông, các ngài nghĩ đến tình cảnh đọa địa ngục trong quá khứ, tâm còn chưa hết run sợ. vừa nhắc đến địa ngục thì trên mình đổ mồ hôi máu, nghĩa là trên thân xuất mồ hôi màu hồng, sợ hại đến như thế. nhắc lại những cảnh của địa ngục trong quá khứ mà chúng ta đã quên chúng ta mới hiểu rõ sự thật này, mới thực sự phát tâm, thực sự tu hành. Thực sự tu hành thì tất cả pháp hư vọng nhất định phải xả bỏ, không cần phải tham trước, phải bừng tâm, tinh thần phải hoàn toàn thanh tịnh. Câu hiệu Phật mới có đắc lực. Chỗ này lão cư sĩ Hoàng Điểm Tổ viết một đoạn với dụng ý rất hay. Có vài người tụng kinh Di Đà, thấy tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn tự cảm thấy trong một đời làm không được, mặc dù chưa gì cổ đức rất người khen. đối với pháp môn này họ tự nghĩ tôi không phải căn khí đó, nhất tâm bất loạn tôi không làm được, nên không dám tu học pháp môn này. đó là điều thật đáng tiếc. do đó ở đây nêu ra kinh du lường thọ là đại bản của kinh a di đà rõ ràng tỉ mỉ hơn a di đà. trong kinh này vậy chúng ta phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Bản kinh của Đại sư Huyền Trang là nhất tâm hệ niệm. Ở đây, nghĩa hoàn toàn tương đồng với nhất hướng chuyên niệm. Thế thì mọi người đều có thể làm được. Chữ chuyên trong câu này rất quan trọng. Làm thế nào mới được chuyên? Đối với bộ kinh này, đối với pháp môn này, chắc chắn không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp. Đó gọi là nhất hướng chuyên niệm Tôi muốn các vị đồng tu đều có thể hiểu Nghiêm túc thực hành Đến đem sự việc này coi là việc lớn nhất trong đời mà mình làm Đó là việc gì? Là thoát hẳn luân hồi Duyên thành Phật Đạo Thoát hẳn luân hồi bằng giới A-La-Hán bích Chi Phật Duyên thành Phật Đạo bằng giới chư Phật Như Lai Dược hơn Bồ Tát Điều này trong một đời chúng ta có thể làm được Làm không được, chúng tôi không nói đâu. Nói không có ý nghĩa gì. Vì sao chúng ta không làm? Vì sao không chịu buông bỏ Pháp Thế xuất thế gian? Là không chịu buông bỏ cồi rệ của tất cả chứng ngại. Nếu buông bỏ tất cả, trong tâm chỉ có một dị Phật A di đà thì trong một đời này quyết định được thành tựu Chỉ hay phát tâm chuyên niệm đều có thể giảng sanh, cho nên lại càng gọn gàng, Chắc chắn hơn Chỉ thế gọi kinh này Là kinh bậc nhất của tịnh độ Tông So sánh với kinh A Di Đà, Kinh này càng rõ ràng Xác thực, đơn giản, nổi bật hơn Chỉ cần tu học theo phương pháp của kinh này Không có người nào không giảng sanh Do đó, cổ nhân khen người Pháp môn này Dạng người tu, dạng người giảng sanh Phật nói rất rõ ràng Cho nên mới gọi là Kinh thứ nhất của tông tịnh độ Vì nó thẳng tắc trong thẳng tắc Phương tiện trong phương tiện Viên chung tuyệt đối Không thể nghĩ bàn Lợi ích chúng sanh Nên kinh này là hơn hết Mấy câu nói này rất chân thực Không một chút sai lầm Nó xác thực là đường thẳng tắc nhất Trong con đường tắc Chúng ta biết thiền là thẳng tắc Thiền tông đại thừa thẳng tắc Mật tông cũng thẳng tắc Nhưng so sánh với tông tịnh độ thì sao? Tông tịnh độ càng thẳng tắc hơn hai tông này. Bốn thứ niệm Phật của tông tịnh độ trì danh niệm Phật là một con đường thẳng tắc nhất. Thẳng tắc nhất trong tất cả đường tắc, dễ dàng trong tất cả dễ dàng, không có Pháp nào dễ dàng hơn. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa phiên dung, Thiền và mật cũng phiên dung. So với tông này, Thì tông này càng viên dung hơn các tông kia Có thể nói mảy mây kém khuyết đều không có Những pháp môn đó tuy viên dung Nhưng trong đó còn một vài thiếu sót chưa hoàn bị Không phải mỗi người đều có thể tu học được Còn pháp môn này không thấy có khuyết điểm nào Nên tất cả mọi người đều có thể tu học Cho đó gọi tuyệt đại viên dung là viên dung tuyệt đối Không thể kỹ bàn Lợi ích chúng sanh, lợi là lợi ích, hiện tại được lợi ích, mà sau này càng lợi ích thù thắng. Tế là cứu giúp, nói đến lợi là nói đến cứu giúp chúng sanh. Kinh này là bậc nhất trong tất cả kinh, không một bộ kinh nào có thể hơn kinh này, không một pháp môn nào có thể hơn pháp môn trì danh niệm Phật. Do đó, pháp môn này không thể nghĩ bàn. Tâm đức cũng không thể nghĩ bàn, rất ít người nhận thức được. Bậc Đại Thánh vũ lòng từ bi để lại kinh này. Đại Thánh là chỉ Đức Phật Thích Ca. Kinh nói, về đời sau, khi đạo diệt hết, do lòng từ bi thương xót, Ngài đặc biệt lưu lại kinh vô lượng thọ 100 năm. Nếu có chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy ý mong cầu đều được độ thoát. Đời sau là chỉ lúc pháp dần của Phật kết thúc. Chúng ta đã hiểu, pháp dần của Đức Phật Thích Ca gồm có chánh pháp, tường pháp và mạng pháp. Chánh pháp một ngàn năm, tường pháp cũng một ngàn năm, mạng pháp một dạng năm. Dần pháp của Đức Phật Thích Ca tổng cộng có một dạng hai ngàn năm. Tối thịnh là chánh pháp, kế đến là thường pháp. Thời kỳ tượng Pháp trở về trước, còn có người tu hành chứng quả. Thời kỳ mặc Pháp không có người chứng quả, cũng không có người kiến tánh, nhưng có người được thiền định. Người tu hành được thiền định thì có, nhưng minh tâm kiến tánh rất khó. Thế thì một dạng năm mặc Pháp hiện nay đã trải qua một ngàn năm rồi, càng về sau tình cảnh càng xuống nhưng chúng ta cũng không nên quá bi quan. Trong 9000 năm sau này, Phật pháp có hưng, có suy, giống như hiện tiền, lúc này Phật pháp đến điểm rất thấp, sau khi suy đồi lại có thể từ từ hưng thịnh lại. Song chúng ta có thể tưởng tượng được, lúc hưng thì ngắn, lúc suy thì dài. Hưng là chúng sanh còn được phước, chúng sanh vui mừng tiếp thọ. Phật Bồ Tát sẽ ứng hóa đến thế gian. Phật Pháp Hưng Thịnh trở lại Chúng sanh tin tà, không tin chánh Phật Bồ Tát không đến Yêu ma quỷ quái đều tới Thì Phật Pháp suy Quan sát từ góc độ này Chúng ta có thể biết được Thời gian Hưng Thịnh ngắn ngủi Còn thời gian suy yếu lâu dài Thử đêm Phật Pháp so với giáo dục của thế gian hiện nay Cả thế giới có thể nói giáo dục thất bại Đối với sự giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền, người thời nay không tin, họ chưa tiếp xúc nên không có cách nào hiểu được, cho rằng Cổ Thánh Tiên Hiền là lạc hậu, phong kiến, chuyên chế với đủ loại tranh từ lạc hậu khác rồi dứt bỏ không cần. Họ muốn tìm cái mới, cái mới có tìm được không? Tôi nói cho quý vị biết, sẽ mãi mãi không tìm được. Sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền chúng ta là gì? Mục tiêu giáo dục tối cao của các ngài là khôi phục bản tánh con người. Mục tiêu giáo dục hiện nay là gì? Trước kia, giáo dục của nho gia là khôi phục bản tánh. Phật Pháp còn hơn thế nữa, dạy minh tâm kiến tánh. Nói theo thuật ngữ của hiện đại thì tâm chỉ của giáo dục này là dạy mỗi cá nhân nhận thức được giá trị nhân sinh. Để hiểu rõ ý nghĩa nhân sinh, hiểu được sự quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và tự nhiên. Giáo dục của Nho, Phật là như thế. Trong Thiền Tông nói, trực chỉ tâm người, tâm người cũng là ý nghĩa này. Nếu như quý vị không hiểu được ý nghĩa này, thì Kinh Pháp Bảo Tràng của Lục Tổ chắc chắn xem không hiểu. Tinh nghĩa của Phật Pháp Đài Thừa, không thể nào lãnh hồi được. cho nên các ngày giáo dục là để nhận thức tự mình, nhận thức vũ trụ, quan hệ của nhân sinh vũ trụ rõ ràng. còn ngũ luân thập nghĩa, ngũ thường bất đức là gì? đó chẳng qua là công cụ trước kia của đế dương thời chuyên chế độc tài đem thống trị dân chúng. các nghĩ của quý vị như thế là sai lầm lớn. đâu biết rằng luân thường đạo đức là đức hạnh của tự tánh, vốn đầy đủ từ bản tánh tự nhiên lưu xuất. Trong bản tánh ấy vốn có đầy đủ lương tri, lương năng. Giáo dục ngày xưa khai phát tính người, khơi mở lương tri, lương năng có sẵn của tính người. Trọng điểm của các ngài là ở chỗ này. Do đó, quốc gia cai trị bình yên lâu dài, đời sống thực sự có ý nghĩa, có giá trị. Còn xã hội hiện nay như thế nào? Trước kia, có một vị đồng tu trong viện hành chánh tìm tôi bàn rất nhiều vấn đề. Ông muốn lập tức lui về hưu, không muốn làm nữa. Tôi rất tán thành. Ông sau khi về hưu có thể làm một ích việc có nghĩa. Kiếp này làm người không đến nỗi uổng phí. Bây giờ làm quan rất khổ, rất đáng thương. Cứ viện nhìn thử lập pháp viện xem. Không những làm quan bình thường rất đáng thương, mà làm đến tổng thống cũng đều rất đáng thương. Thời đại chúng ta ngày nay có cao nhân không? Có, không thể nói một thời đại không có cao nhân, nhưng bậc cao nhân ấy đi về đâu ẩn cư rồi. Tại sao thế? Cao nhân thực sự không dễ dàng chịu làm người nhục, tự rước cái nhục ấy, đó là người ngu, không phải là người có trí huệ. Thế thì xã hội ngày nay bất cứ làm việc gì cũng có thể bị người làm nhục nhạo. Giờ đó, người thực sự có đạo đức, có học vấn, lui về ở ẩn, không để cho mọi người biết, cũng không để cho người ta làm quen. Quý vị thấy trong lịch sử Trung Quốc, mỗi một triều đại khi sắp diệt vong, loạn thế, cao sĩ đều ẩn cư. Thời đại chúng ta hiện nay chính là một thời đại loạn nhất trong lịch sử. Các cao nhân ẩn mình trong nhà chùa, trong đạo giáo rất nhiều thậm chí ở trong giới thư buôn, trong quân đội hoặc làm tiểu thương tiên chuyên nhỏ, mỗi ngày kiếm một ít tiền sinh sống. Bởi vì những người này không tham tài, không tham danh, không tham lợi, chỉ giữ sự no ấm là họ thấy rất đầy đủ, tinh thần cuộc sống của họ phong phú, dồi dào. Cảnh giới của họ người bình thường không thể biết được, đó mới thực sự là cao nhân. Thế thì Khi kinh điển tiêu diệt hết lúc bấy giờ còn khổ hơn chúng ta hiện nay. Cho nên Đức Thế Tôn từ bi thương xót, lưu lại một bộ kinh này. Còn tất cả kinh khác ở thế gian đều bị người ta hủy tiêu hết. Nhưng mọi người đều không cần, vì còn một bộ kinh này là lưu lại ở thế gian. Giờ 3 năm nay, chúng ta thấy hiện tượng này xuất hiện ở Đại Loan. Chúng ta rất có thể tin. Vì sao? Kinh này vừa đề sướng thì mọi người hoan hỉ, in ứng rất nhiều, đọc tụng cũng rất nhiều. Các kinh khác sau này không có người đọc tụng. Kinh này từ từ vẫn có thể lưu truyền, lưu truyền đến một trăm năm sau cùng cho những chúng sanh có duyên. Ai là chúng sanh có duyên? Đói thực, đó là người hiện nay hàng tuần niệm, niệm mãi không thôi. Người không thể giảng sanh để đến chín ngàn tâm sao, Khi được thân người có lẽ gặp được. Nếu họ không có căn lành, phước đức nhân duyên, lúc đó không dễ dàng gặp được, thực ra không dễ dàng gặp được. Lúc đó họ gặp được rồi thì tùy theo sở nguyện đều có thể được độ. Nên theo bộ kinh này tu học có thể mãn nguyện. Kỷ gì mong cầu được thân người, kiếp sau được thân người, muốn sanh lên cõi trời, có thể lên tới trời muốn san về Tây phương thế giới cực lạc cũng có thể. Không có thứ nào không thể mãn nguyện, tùy ý mong muốn đều có thể được cả. Cứ hiện lên biết khi pháp sắc diệt tận, kinh này còn có hiệu lực lớn như thế, huống nữa là bây giờ. Hôm nay chúng ta gặp được kinh này, thật là tùy theo nguyện ý đều có thể được độ. Trong cõi Phật không có cầu tất tướng Kính cẩn quý vị hiểu biết kinh này rõ ràng, vừa theo phương pháp lý luận này tu học, một đời này quý vị chắc chắn hạnh phúc viên mãn. Vì sao? Vì một đời đều có thể xứng tâm như ý, ở đời loạn như thế mà vẫn có thể vừa lòng vừa ý, đó là phước báo rất lớn. Do đó, có thể biết công đức của bộ kinh này thật không thể nghĩ bàn. Trong kinh pháp diệt tận cùng nói đầy đủ như kinh vô lượng thọ thuyết sao cùng khi nhập diệt lời nói ấy chúng ta thấy trong kinh điển này các kinh điển khác có không trong kinh pháp diệt tận đức thế tôn cùng có nói đến kinh này do đức phật thích ca mâu ni thuyết giống như quan điểm dự đoán của chúng ta ngày nay nói về sự diệt một dạng hai ngàn năm về sau khi Đức Phật Thích Ca còn tài thế đã tiên tri. Phật Pháp ở thế gian tiêu diệt, Bộ Kinh Lăng Nghiêm là tiêu diệt trước nhất, Kinh Dưu Đường Thọ là Bộ Kinh tiêu diệt sau cùng. Do đó, có thể biết, Bộ Kinh này đến lúc Pháp diệt tận còn có thể trụ lại một trăm năm. Hai Bộ Kinh trên đều nói như thế, tuyệt đối không phải truyền sai. Nay đề mặt Pháp, trượt ác quá sâu, các căn yếu kém, cấu chướng nặng nề, sống ác đầy trời, lửa độc dày đất, đức thế tôn rủ lòng thương xót, mới đặc biệt lưu lại kinh này, để làm thuyền từ cứu giết. Đoạn này chúng ta phải trầm ngâm, yên tĩnh thể hội. Hiện nay thế giới này, sự thực trượt ác đến cực độ, trượt là nói ô nhiễm, ở đây nói ô nhiễm không chỉ là Môi trường ô nhiễm. Môi trường ô nhiễm đã rất nghiêm trọng rồi, ảnh hưởng cả sự sinh tồn của loài người. Điều này mọi người đều ý thức phát giác được. Nhưng thứ ô nhiễm nặng nề, đáng sợ hơn mà mọi người chưa phát giác, đó là lòng người ô nhiễm. Điều này so với môi trường ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng con người chưa phát hiện. Ngày xưa Sự giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền là thanh trường đề phòng ô nhiễm. Ngày nay, chúng ta không cần việc ấy, quẳng bỏ đi, không cần nữa. Bây giờ, lòng người ô nhiễm lan tràn khắp thế giới, nơi nơi, quý gì đều có thể thấy, có thể phát giác được. Thế thì kết quả của nó ra sao? Kết quả là hủy diệt toàn bộ thế giới, do đó, Trước đây chúng ta hẳn có nghe nói đến những dự báo ô nhiễm ở phương Đông và Tây. Bây giờ, mức độ ô nhiễm đã lan tràn khắp thế giới. Quý vị thử đi một bước, nhìn một lát, quý vị có thể tin được. Phật giáo dạy chúng ta, muôn thứ đem không được, chỉ có nghiệp theo mình. Không có thứ nào là của quý vị cả. Bây giờ có cơ hội làm được việc tốt thêm một chút, chứa phước đức nhiều một chút. Cái đó, quý vị có thể mang đi được. Bây giờ không chịu tích trữ công đức, đến lúc nào mới chịu làm việc tốt, không còn cơ hội nữa đâu. Lúc đó muốn làm cũng không làm được. Quý vị thử nghĩ xem, đó là một hiện tượng đáng sợ. Hiện tượng này không thể tránh khỏi. Ở đây gọi là trượt ái quá sâu. Trượt ở đây là ô nhiễm, ác là tạo ác nghiệp. Quý vị thấy, xã hội hiện nay xem việc gây tạo sát đạo dâm dọng ngủ nghịch thập ác dường như rất bình thường. Nếu không tạo những nghiệp đó thì nói là kỳ quái, không bình thường. Mọi người coi chuyện ngủ nghịch thập ác là bình thường. Như thế làm sao được? Đó là mình tự hủy diệt mình. Các căn yếu kém. Kém là sao? Là không có tâm hướng thượng. Cũng tức là không có ý niệm ham thích việc thiện, việc tốt, việc công đức. Còn ý niệm tham sân si, tổn người, lợi mình, càng ngày càng kiên cố. Đó là các căn yếu kém, cấu chướng sâu nặng, sống ác đầy trời. Ác là nói ngũ nghịch, thập ác. Đó đều là ba trọc tham sân si, mạng, khắp nơi đều có, thực rất đáng sợ. Tất cả kinh giáo có phương pháp nào cứu thế giới này không? Tôi nói cho quý vị biết, Mất đi hiệu dụng rồi. Vì sao mất đi hiệu dụng? Vì ngày nay người ta không chịu tiếp nhận. Cho nên tôi từng nói cho quý vị, Như việc chúng ta đang giảng giải kinh đây. Phương thức giảng kinh này là giai đoạn cuối cùng trong pháp dẫn. Sau này cơ hội giảng kinh như vậy không có nữa đâu. Ở thời kỳ mạt pháp, Pháp dần giảng kinh, dần dần hủy diệt hết. Vậy sao giảng bộ kinh lớn như vậy chỉ có ở đâu? Chỉ có ở Phật học viện mà thôi. Hiện tượng này khi rời khỏi Đài Loan, mọi người có thể thấy được. Ở nước ngoài công việc của mọi người đều rất bận rộn, đều dội vàng. Bao Và mỗi ngày đến giảng đường ngồi nghe kinh một tiếng rưỡi đồng hồ, thật không thể được. Xin nói cho quý vị biết, ở ngoài quốc những này khách mức. Đại khái chỉ có thể được 10 ngày 10 ngày đều đến đủ, rất ít có Mỗi ngày đến tìm e không gặp một người Từ 5 ngày đến 7 ngày thì được Chỉ có thời hạn là 5 đến 7 ngày mà thôi Thời gian được hoan nghênh nhất là như thế nào Nửa giờ đến một giờ là thời gian rất được hoan nghênh Nửa giờ hoặc một giờ là sao có thể giảng được một bộ kinh Cho nên người đại Loan phước báo rất lớn Ở thời kỳ này, bà còn có thể nghe cả bộ kinh lớn. Người nước ngoài không có phước này. Nhưng ở Trung Quốc, chúng ta nghĩ xem, thời kỳ này cũng không thể duy trì lâu dài. Vì sao? Vì xã hội dần dần chuyển biến, chắc là chuyển biến giống như nước ngoài. Bây giờ, một số người đề sướng mỗi tuần lễ làm việc 5 ngày, đều học theo nước ngoài cả rồi. Còn chế độ Trung Hoa Đại Lục không giống như vậy nhưng nó có chứa ngại và khó khăn riêng của nó khó khăn lớn nhất là giáo dục không phổ cập người mù chữ rất nhiều đất thì quá rộng nhưng khẩu quá đông trong mấy mươi năm không chú trọng về mặt đạo đức việc hoàng dương tôn giáo ở trung hoa đại lục không phải là việc dễ dàng phần tự trí thức đọc sách bị bài xích đều cho là mê tín phần tự trí thức ở đại lục đều đi học ở nước ngoài và cán bộ cao cấp thế chúng ta học Phật đều chế cười là ở thế kỷ 21 rồi vẫn còn làm nghiệp này à. Thực họ không cách nào tiếp nhận được. Cho nên Phật pháp sang này ở Trung Quốc phục hưng là đã một cơn dịp rất khó, làm thế nào để dạy họ Phật pháp đối với dân hóa Trung Quốc có được lòng tin không phải là việc dễ dàng. Người xưa nói, sống ác đầy trời, lửa độc dậy thức là thế đấy. Trong tất cả kinh Vừa thấy đại tạng kinh của Phật giáo quá nhiều là giật mình rồi Ai dám đi học Quý vị xem bộ kinh này của Phật giáo có chút xíu thôi Còn ít hơn cả tân ước Thế mới hứng thú chứ So với bề dày của tân ước, cựu ước kinh của chúng ta còn ít hơn Phân lượng dù ít nhưng nội dung không ít đâu Trái lại là rất phong phú Mọi người nghe mới hoan dĩ, mới vui mừng Do đó, cứu độ đại tai nạn trước mắt là người có duyên được độ, khiến họ có thể gặp bộ kinh này, đập được pháp môn này. Sức hiệu quả của kinh này, bại đến pháp diệt hết, vẫn không suy yếu, chứng tỏ thắng duyên hương khởi bản kinh này, dịu dụng của pháp môn trì danh. Từ đây chúng ta có thể hiểu được, thấy được sự hương khởi của bộ kinh này, nhân duyên thù thắng không sánh bì. Dịu dụng trì danh niệm Phật rất đơn giản, dễ dàng thỏa đáng, thiên tiền diệt tội đệ nhất, tiêu tai đệ nhất, tích công đệ nhất, lụy đức đệ nhất, tất cả đều đệ đề nhất. Ân phước nặng sâu dù nát thân khó đền, nhất là bản hồi tập của hạ Liên cư, hồi tập rất hay, tìm không thấy mảy may khuyết điểm. Thật là tập đại thành của năm thứ dịch bản kinh vô lượng thọ. Đọc bản này là đọc cả năm thứ nguyên bản kia giáo khởi nhân duyên là giới thiệu ở đây thể tánh của bản kinh thể là lý thể là nguồn gốc y cứ của đạo lý tính là tính chất nói cách khác, khác đức phật thuyết bộ kinh này tất cả lý luận phương pháp cạnh giới y cứ cái gì nếu như chúng ta biết rõ lý y cứ của ngài chính xác không sai lầm. Pháp ngài thuyết chúng ta có thể tin, do đó, chương này mục đích chủ yếu là giúp chúng ta phương pháp tu học, xây dựng chánh tính, xây dựng lòng thanh tịnh vững chắc đối với kinh này. Chứ không phải nói tùy tiện, không phải nói trong lý tưởng, xác thực ngài có y cứ lý luận. Tất cả kinh điển đại thừa đều lấy thực tướng làm thể, thực tướng là tướng chân thật, đại là nhất tướng bình đẳng không những kinh này mà tất cả kinh đại thừa khác đều y cứ nguyên lý này kinh này đã là đại thừa đương nhiên cũng không ngoài nguyên lý đó lý luận này y cứ vào đâu y cứ thật tướng thật tướng là chân tướng của sự thật chúng ta có thể tin không phải lý tưởng không phải suy đoán mà là chân tướng sự thật thì thế thật tướng là tướng chân thật, chân tướng của vũ trụ nhân sinh Chỉ có Phật và Bồ Tát mới có thể thấy được. Phạm phu chúng ta thấy được chỉ là dòng tướng, không phải chân tướng. Trong chương 1, chúng ta nên thảo luận tỉ mỉ bởi vì chân tướng là nhất tướng bình đẳng. Thế thì, chúng ta phải giải thích thật tướng trước. Thật tướng, rất khó lý giải. Đương nhiên cũng rất khó nói. Nói rất khó, thì nghe hiểu đương nhiên cũng không dễ dàng. Do đó, Nghĩa lý sâu kính này có chỗ rất khó hiểu Ngoài ra còn những cái khác đều rất dễ dàng lý giải Dễ dàng hiểu được Phần này rất khó hiểu Bởi vì là chỗ y cứ của tất cả các kinh luận đại thừa Thực ra, thực tướng là bằng tính chân như Trong Phật giáo có rất nhiều chân từ như để nhất nghĩa, như lai tàn, chân như, như như Tất cả đều chỉ vào việc này Trong kinh bát Nhã đặc biệt nói rất nhiều, rất rõ ràng. Bộ kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Thị Nông, Đại Chúa Giải, dành rất nhiều trang để nói về nghĩa này. Vậy thật tướng là gì? Chúng ta quy nạp nó thử xem. Thật tướng có hai nghĩa. Một là vô tướng, một là vô bất tướng. Vô bất tướng là hữu tướng. Vô tướng là thể, là bản thể của tất cả chân tướng. Vô bất tướng là hiện tượng nếu như dùng danh từ triết học hiện đại thì đoạn này có thể nói là triết học phương tuý trong triết học nói bản thể hiện tượng tác dụng vũ trụ nhân sinh phật pháp nói là thể tướng dụng trong triết học phân ra bản thể luận hiện tượng luận và tri thức luận phật pháp gọi tri thức luận là tác dụng thực tướng vô tướng gọi là thể là bản thể của vũ trụ dạng pháp. Do bất tướng là hiện tượng. Tức trong bát nhã tâm kinh nói, sắc tức thì không. sắc là do bất tướng, không là do tướng. sắc tức là không, không tức là sắc. sắc không khác không, không không khác sắc. đó là một không phải hai. cho nên chỗ này rất khó hiểu. thông thường chúng ta quan niệm không là trống rỗng không phải có, có không phải là không. Trong Phật pháp, không và có là không phải hai. Do đó, gọi nó là chân không diệu hữu, diệu hữu phi hữu, chân không bất không. Trong Tam kinh có 4 câu, đấy vậy, sự thật chân tướng rất rõ ràng, nổi bật nhưng không dễ dàng thể hội. Thực sự thể hội được thì cứ dị, chứng đắc thật tướng. Chứng đắc thật tướng thấp nhất Cũng là sơ trụ Bồ Tát Vì chứng được thật tướng là Pháp tánh Nhưng được thật tướng thì ít nhất Cũng chứng được một phần Pháp thân thanh tịnh Lúc ấy quý vị là đại sĩ Không là phàm phu nữa Dược bậc A-la-hán, Đức Chi Phật rất xa Bốn câu trong tâm kinh Thực sự kế nhập cảnh giới ấy Không phải người bình thường Chúng ta xem câu thứ nhất Thật tướng vô tướng liệt tất cả tướng hư vọng. Sau đây, chúng tôi dẫn mấy câu trong kinh Kim Cang. Hề có tướng đều là hư vọng. Câu kinh này nói, thật tướng của vô tướng rất rõ ràng. Quý kỳ đối với tất cả tướng đều không chính mắt, quý kỳ thật sự có thể buông bỏ. Vì sao? Bởi vì là hư vọng, không phải chân thật, bao gồm cả thân thể của chúng ta. Thân thể làm sao buông được? Suốt ngày từ sáng đến chiều, không nên để ý bồi dưỡng nó, vì thân thể này mà lãng phí tinh thần rất nhiều. Mỗi ngày vọng tưởng không quan tâm, thân thể là hư vọng, quý vị phải thực sự thấy xuyên suốt, buông bỏ thân này thì thân thể mới trở lại bình thường, mạnh khỏe, sống lâu. Hàng ngày quý vị cứ lo lắng cho thân thể này thì thân thể không bình thường, bởi vì tất cả pháp bao gồm thân thể trong đó đều duy tâm sở hiện. Duy thức sợ biến, thức là phân biệt, chấp trước Trong thân thể khởi biến hóa, biến hóa khởi lên thế nào? Càng nguyên biến hóa là ở đâu? Là hàng ngày chúng ta từ sáng đến tối, nghĩ suy, giọng động Quý vị nghĩ động một niệm thì thân thể liền thay đổi Hàng ngày ta nghĩ thân thể này không khỏe, cơ thể liền không khỏe Không khỏe phải làm sao? Cần bổ dưỡng, quý vị thấy thân thể dúng rất khỏe lại đi bồi bổ, bồi bổ triết thân thể xấu đi, xấu đi lại mồi bổ. Giống như ngôi nhà vậy, ngôi nhà trống mới có cần tu bổ không? Ngôi nhà chỗ nào hư rách mới đi tu bổ. Thân thể của quý vị vốn khỏe mạnh, quý vị cho rằng nó bệnh hoạn, mỗi ngày bồi bổ đó, càng bồi dưỡng càng hỏng nặng, càng bồi dưỡng càng xấu. Kết quả bồi dưỡng làm cho thân mất thêm chứng bệnh. Quý vị nên hiểu, thân này hoàn toàn do ý niệm, không chỉ thân thể mà cả hoàn cảnh ở ngoài thân đều là do khởi động tâm niệm mà biến chuyển ngay. Do đó, ngày nay toàn thế giới ô nhiễm môi trường, dù mỗi quốc gia đến đưa cao ý thức bảo vệ môi trường, có phương pháp cải tiến không? Theo cách nhìn của Phật Pháp, không có cách nào cải tiến, chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng mà thôi. Vì sao? Lòng người trong vũ trụ này đều mắc bệnh như thế. Còn thân thể gì sao không sinh bệnh? Thân thể là do tâm tưởng mà tồn tại. Vũ trụ cũng do tâm tưởng của chúng ta mà tồn tại. Cứ vị nghĩ tốt nhất thì tất cả đều tốt. Nghĩ không tốt, tất cả là không tốt. Hiện nay người nghĩ tốt rất ít, còn người nghĩ chuyện xấu ác rất nhiều. Đó là cộng nghiệp. Khi cộng nghiệp, thường thường người nghĩ về phương diện không tốt rất nhiều. Họ chiếm số nhiều, nên không còn cách nào cả. Chúng ta phải đi họ quả báo cộng nghiệp, cho nên quý vị phải hiểu. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thân thể không nên có ý đi làm hư hại, cũng không cần chú trọng bảo dưỡng làm gì. Tâm địa thanh tịnh thì thân thể tự nhiên bình thường, câu nói này rất quan trọng liệt tất cả dòng tưởng, Hư vọng là tất cả hiện tượng sai biệt, Quý vị có thể quảng bỏ tất cả, Tướng hư vọng sai biệt, Khôi phục tự tánh thanh tịnh. Đức Lục Tổ nói rất hay, Xưa nay, không một vật Chỗ nào, lắm trần ai, Đó là vô tướng, Gợi vô tướng là không phải nói hiện tượng bên ngoài không có, Mà là trong tâm quý vị, Không chấp trước, Tất cả tướng, Do đó, vô tướng không phải là bên ngoài không có tướng Mà là tất cả dòng tưởng chấp trước, không có trong tâm Cứ gì thấy chữ Trung Quốc của chúng ta Dân tự là đệ nhất trên thế giới Quốc gia nào cũng không sánh bằng Dân tự Trung Quốc là có trí tuệ Cứ gì thấy chữ tưởng Tưởng là trong tâm có một tướng Thế nào là vô tướng? Nghĩa là trong tâm không có một tướng nào cả Tôi nói như thế dễ hiểu hơn. Tư là gì? Tư là trong tâm có một giới tuyến, có chấp trước, giờ đó trong tâm vẽ lên nhiều cái ô vuông, có chấp trước, đó là tư, quan bỏ chấp trước, quan bỏ tướng, khôi phục lại bản tâm của quý vị. Bản tâm vô tướng chính là thật tướng vô tướng. Thế thì trong tất cả hư vọng sai khác, trong tất cả hiện tượng, xác thực có một bản thể thanh tịnh bình đẳng. Bản thể là gì? Đó là chân tâm. Tâm quý vị có một tướng, đó là dòng tâm. Trên tâm có kẻ ô đó, càng là dòng tâm. Có bao giờ trong tâm chúng ta không có tướng, không có kẻ ô vua? Chúng ta từ sáng đến tối, kiểm điểm kỹ càng thử, được mấy giờ trong tâm thanh tịnh? Đó mới là việc quan trọng. Cho nên chỉ có chân tâm, chân tâm thanh tịnh bình đẳng. Là bản thể của vũ trụ nhân sinh Thế thì cái thanh tịnh bình đẳng này Cũng là tướng Tướng này là thật tướng Chân tướng Không phải hư vọng. Vì sao? Vì bỏ không mất Cứ gì thấy tướng ở trong tâm Có thể bỏ đi Cái tư duy Cái kẻ ngang kẻ dọc Có thể bỏ đi Còn tâm không bỏ đi được Cái không bỏ được Là thật tướng Là chân tướng Cái bản thể của vũ trụ dạng Pháp Do đó, Phật giáo dạy chúng ta Ngay tướng lìa tướng, tướng bà chô tướng Đó là thực tướng thực tướng này, tướng dị mới có thể thể hồi được Ở trong tất cả hiện tượng Cũng như trong sinh hoạt, sự thế, đại người, tiếp vật Sáu căn tiếp xúc với sáu trần là tương tướng Trong tương tướng, nên học vô tướng Tức là lìa tất cả tướng Khi tiếp xúc tất cả tướng cảnh giới trong tâm không nhìn tất cả tướng, không dính mắt tất cả tướng, đó là vô tướng. vẫn có thể bảo trì chân tâm của quý vị, dùng chân tâm của quý vị sinh hoạt, xử thế, giải người tiếp vật, lúc đó quý vị là chư Phật, Bồ Tát rồi. Đây không phải là Bồ Tát thông thường, mà là Đại Bồ Tát, cho nên Phật, Bồ Tát dùng tâm này, dùng chân tâm thật tướng đấy. Quyền giáo trở xuống thanh găng, duyên giác, lục đao phàm phu đều dùng dòng tâm. Thế nào là dòng tâm? Tức là dùng tư tưởng. Họ có tư, có tưởng, tư tưởng đều là dòng tâm. Trong Phật Pháp gọi là tâm ý thức. Dùng những tâm này tức là phàm phu, không dùng những tâm này tức là dùng chân tâm. Dùng chân tâm tức là chư Phật như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị nên hiểu việc này thật rõ ràng. Chúng ta giữa người và người nên thế nào với nhau? Họ đối xử tốt với ta là giả chứ không phải thật. Vì sao? Vì đó là hư tình giả ý. Qua mấy ngày sau, họ lại bực bội. Vì sao? Vì tư tưởng họ thường thay đổi. Một khi thay đổi, họ thấy rằng người này tốt, người kia xấu, thấy có đáng thương, đáng ghét có phải vậy không? Họ đang thay đổi. Tâm Phật, Bồ Tát có tư không có tưởng, nên các ngài không có thay đổi. Do đó, chỉ có Tâm Phật, Bồ Tát mới là chân tâm, mới gọi là từ bi, mãi mãi không thay đổi. Người thế gian chúng ta mê lầm từ bi gọi là ái. Từ bi chính là ái. Ái của các ngài là thật, mãi mãi không thay đổi. Cơn ái của người thế gian thay đổi bất thường, thay đổi từng sát na. Do đó, cứ gì phải hiểu rõ những người và người cần cái gì. Tật đố, sân hận không nên so đo. Vì sao? Vì là giả. Họ muốn yêu, ưa thích quý gì cũng là giả, không chân thật đâu. Do đó, cứ gì đối với họ, gặp hắc thì dỗ say, cười mời cho qua mà thôi. Vì sao? Vì không có gì là thật cả Quý vị thấy việc này có tự tại không? Tự nhiên như vậy Không nên tin là thật Thì quý vị không phiền não Không vui mừng Cũng không hờn giận Trong lòng thường giữ được bình tĩnh Giữ được bình đẳng thanh tịnh Như vậy mới sắp gần thật tướng. Người niệm Phật Nên dùng tâm này Niệm Phật Thì công phu của chúng ta mới có thể đắc lực Mới có thể thành thục mới có thể chǎn san tây phương, mục tiêu của chúng ta mới có thể đạt đến.